Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bất dịch thì cô đứng nhấc máy gọi ngay cho Phan Đăng Bách Mà hồ hởi thông báo những gì mình vừa phát hiện ra Bằng sự phấn khích tột độ Trước khi ngược ngập nói rằng Anh Bách em xin lỗi Trực giác của anh đã đúng Vũ Vương đang không phải là thủ pháp Thiếu tà Phan Đăng Bách Dừng lại 5 phút tự giới thiệu Vị đại sư vẫn ao tía thờ dài như bè khổ gói trần. Út chốc đã dâng một biển nước mắt ngập lên tận đỉnh núi bình An. Tôi đã cố gắng hết sức để ổn định tâm lý chứ cậu đăng. Trước khi cười gọi lên đây, cha cậu ta đã gọi điện cho tôi gần nửa tiếng. Chưa bao giờ tôi thấy ông Vinh ở trong tâm trạng như vậy. Cũng chưa bao giờ nói nhiều đến thế. Ông ta là con người khôn ngoan điểm tĩnh, không biểu lộ cảm xúc. Nhưng bây giờ rất khổ sở và dằn vạt về cậu con trai. Ông tôi cho rằng con mình đã mặc bệnh tâm thần. Tôi khuyên ông Vinh, nơi đưa con đi bệnh viện thì tốt hơn. Chùa An Lạc chỉ là nơi an tâm tịnh độ khi bệnh nhân đã lành bệnh và đang trên giai đoạn hồi phục. Xong ông ta không thay đổi ý định. Lúc mới đến, cậu đang có gặp tôi. Và khi chào tôi để về phòng, tôi thấy cậu ta hoàn toàn trở nên vui vẻ và bình án. Nếu không nói là đã bình thường hơn cả những người bình thường Nhưng tôi cũng không ngờ sự việc đừng quả lại diễn ra như vậy Thưa thầy, cậu Đăng đã lên gặp thầy Vậy cậu ta có nói gì với thầy không? Cặp mắt trí tuệ và uyên bác của đại sư Thích Quảng An Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của người đang đối diện mình Vân mặt An Lạc trở nên đăng chiêu trước khi tìm câu chữ phù hợp Cậu ấy nói cậu ấy không giết người, nhưng cậu ta thực sự có lỗi với cô gái mà cậu ta cho rằng đã trở thành bóng ma và đến đòi nợ hàng đi. Lỗi của cậu ta vẫn nằm trong vòng tham sân si, luận quản vốn người thôi. Lỗi vô trách nhiệm nữa, cậu ta quan hệ tình cảm với nhiều cô gái cùng lúc, và khi cô gái kia biết được, nó đòi tự tử. Vì vậy cậu ta cho rằng nguyên nhân cái chết của cô gái Là do lỗi của cậu ta Còn điều gì mà cậu đang thiết lộ nữa không thưa thầy hoàn đang bách hầu như anh đi Đây là vụ án ba mạng người Thầy là người phổ độ chúng sinh Chắc không muốn chứng kiến cảnh Đúng rồi Tôi hiểu ý anh Nhưng những gì cậu đang chia sẻ với tôi Tuy rất dài dòng Nhưng tôi đã tóm tắt lại rồi Có ngần ấy ý thôi Còn đây là toàn bộ hồ sơ của ông ấy để lại Lẽ ra chúng tôi phải giao lại cho gia đình cậu Đăng Nhưng nếu anh cần Vị sư đưa mắt nhìn, vị, nhìn khách đầy ý nghĩa Và đầy chiếc ba lô về kia hay Bác hiểu ý chắp tay cảm ơn rồi đứng dậy Giờ còn muốn xem qua chỗ ở của cậu Đăng ngày hôm qua Được thôi Để tôi gọi người dẫn anh đi Nói loạn, ông ra hiểu cho anh cùng ra ngoài. Đang dậm bước đi, chợt bắt luế ra một ý nghĩ. Anh vụt hỏi vị đại sư. Bạch thầy, thầy có ý kiến gì không về chuyện cậu đăng? Ý con là chuyện tâm thần bất ổn cậu ấy. Nhân quả, đại sư thích quảng an. chợt mím miệng lại, nửa như giận dữ, nửa như cố kiềm chế một điều gì đó thế nào là nhân quả thưa thầy? Nếu có phải ông Vũ Phương Vinh đã làm chuyện gì đó thất đức để đến đuổi cậu con trai phải chịu cành giờ hôn giờ tình? Có phải ý thầy muốn nói thế không? Tuy nhiên vị đại sư Thích Quảng An tỏ thế độ không muốn nói thêm một điều gì nữa. Bách hiểu, trong câu chuyện, Vũ Phương Đăng đã tiết lộ rằng ông Vinh đã cung tiến rất nhiều tiền vào chùa An Lạc để cầu mày. Vì vậy, dù có thế nào, ông ta vẫn là một nhân vật được đề trọng ở chùa ác lạc. Hơn nữa, làm sao có chuyện người tu hành đại khơi khơi tiết lộ mọi bí mật của Phật tử, cho dù đó là những chuyện tham nhũng mờ ám của anh em nhà Vũ Hồng Quang, và vô tình đại sứ biết được. Ông Vũ Phương Bình, năm nay gần 60 tuổi, mà trông chỉ như 50 thầy nhịp, Do ông ấy được nhiều phụ nữ yêu quý lắm nên gia đình ông ấy không hạnh phúc là phải. Có lần cậu đăng Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net